Hội nghị chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 35 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Hạt gạo Pu sát thấm đẫm mồ hôi và cả máu của những người lính. Sau khi chia tay những người đồng đội của trung đoàn 14 công an Vũ Trang, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó thì chúng tôi tới một con suối nằm sâu dưới khe của hai quả đồi hai bên. Trời rừng chiều mau tối. Cũng giống như những con suối mà chúng tôi đã từng đi qua Chỉ có điều con suối này to hơn hẳn những con suối ở phía trước Những cái tảng đá to hơn nằm ở dưới lòng suối Có tảng đá khá phẳng, hơi nghiêng, sạch bóng nằm ở giữa suối Dưới những cái khe của tảng đá, nước suối dốc rách chảy Những chú cá bé tí ti bơi tung tăng theo dòng nước Đá ở đây như được xếp vào với nhau Có những cái khe nhỏ người có thể chui lọt kia bờ bên kia một cái bãi sỏi cuội trắng với những cái dây leo thả từ trên cao xuống cỡ cái cổ tay vẫn rừng cây hai bên bờ suối dựng đứng vách đất và đá chen nhau cây mây ở đây nhiều lắm dây nó bò dài cỡ như ngón tay trắng phau đang nhăn nhịt lá mây màu xanh sẫm và có nhiều gai có những cái khóm che trúc vàng đã giữ đất ở lưng chừng đồi đan kín Thỉnh thoảng có những cái cây to ngả dần về phía lòng suối Và khi chưa vào sát tới tận nơi Thì không thể nào biết được có con suối ở đây rừng cây rậm dịt, mù mắt Chỉ thấy lá cây cách vài mét đường Lúc đó tôi đã đi tụt lại phía sau Cứ vừa đi vừa ngắm cái con đường ở dưới chân mà đi Sao mà lắm đường mòn quá Tai thì vẫn nghe tiếng anh em của đại đội 2 nói oang oang ở dưới lòng suối Mà chẳng nhìn thấy cái gì cả Thằng Hào vác khẩu B 41 đi trước tôi, còn tôi thì cứ ngắm cái lưng nó, rồi kệ nó muốn giặt đi đầu thì dắt Trời, nghe có tiếng thằng Bình ở dưới suối quát vọng lên. Hai cái thằng kia đi đâu đấy? Đại đội hai của mình ở đây cơ mà. Thì ra là nó ở dưới suối, nhìn nên đúng cái chỗ thoáng tầm nhìn mới thấy tôi và thằng Hào đã đi quá đội hình của đại đội hai ở dưới lòng suối, nên nó mới gọi. Cắt thằng Đường tụt xuống cái lòng suối, bám thân cây cho khỏi lăn xuống. Rồi hai chúng tôi mở đường mới bước xuống được cái lòng suối, hạ ngay cái ba lô trên cái tảng đá phẳng kia, nghỉ cái đã, rồi chuẩn bị đi kiếm cái chỗ để mắc võng nghỉ lại qua đêm. Cũng chưa biết thế nào, cán bộ của tiểu đoàn chưa chỉ vị trí dừng của đại đội hai đêm nay. Anh Phượng đã biến đi đâu mất rồi. Anh tập thì đang lo đi gom quân lính hành quân tản mát quá. Mà anh này cũng tếu lắm, miệng cười cười nói không khéo tìm chúng nó về có khi chúng nó hành quân sang tận thấy làmn chưa biết chừng được một lát sau thì thấy anh Phượng về liền xua quân của đại đội 2 xuôi theo cái lòng suối xuống sâu thêm chừng 50m nữa rồi chỉ lên bờ suối đấy các trung đội đóng dọc theo cái bờ suối trên bờ kia trung đội công binh của đại đội 20 đây trung đội 1 trung đội 2 trung đội 3 kia hỏa lực đây còn đại đội bộ anh nuôi thì ở dưới lòng suối Bên kia bờ suối là lính của đại đội 3 đấy nhá Nếu có chuyện gì Thì không được bắn qua bên hướng đó, đó Nhớ cho kỹ đấy Các trung đội nhận lệnh Theo sự sắp đặt của anh Phượng về vị trí của mình Trung đội lính công binh Của đại đội 20 Đâu gần một chục người tàn mát đâu cả Các trung đội của đại đội 2 Anh em cũng lần lượt theo trung đội của mình Lên cái chỗ lưng trường đội Tìm chỗ trú chân đêm nay Cái thằng mình xách đồ lên Cẩn nhằn Đang ở dưới xuôi sạch sẽ như thế này Tự nhiên lên đồi làm cái quái gì Lính là vậy Rất hay cằn nhằn những cái chuyện vớ vẩn Nhưng mồm thì cằn nhằn vậy thôi Chứ vẫn chấp hành mệnh lệnh Nó qua cái ba lô đi ngang qua mặt tôi Bước lên đồi theo cái con đường mòn nhỏ Có một lớp dây lá khô Chỉ chừng ba phút sau Thì bỗng nghe một tiếng nổ khô gọn Cùng với một cái cuộn khói đen lưng trường đồi BANG Cùng với đó là những tiếng la thất thanh Từ ở trên vọng xuống Tiếng lính của mình ở trên đó đang gọi nhau Gọi y tá đâu nhanh lên nhanh lên Có anh em mình đạp mình rồi Thằng diễn Y tá hớt ha hớt hài Khoác cái túi cứu thương của nó chạy ngược lên trên đồi Theo đường của thằng Bình mới đi lên Tiếp theo là thằng Chuyển chạy lao xuống Từ trên đồi gặp ngay tôi Đang ở dưới lòng suối Lúc bây giờ đang định chạy ngược lên Nó mới nói trong hơi thở Thằng, thằng, thằng, thằng, thằng Bình dính mình rồi Tiếng nó kêu ở trên đó kinh quá Tao ở cách nó chừng 20 mét thấy nó nằm ở đó không nhúc nhích Mà miệng thì kêu to Tao thì không có băng cứu thương nên đã phải lộn xuống để lấy Chỉ trong tích tắc tôi đã nghĩ rất nhanh Mình phải lên đến đó bằng mọi giá Trong cái thời gian ngắn nhất Phải lên để kịp thời gà cho nó Nếu không máu sẽ tháo ra Và nó sẽ không còn có cơ hội sống Tôi đã từng mắc nợ nó Món nợ ở Nam Chop Và bây giờ là lúc tôi phải trả nợ cho nó Nó cần tôi lúc này hơn bao giờ hết không đắn đo suy nghĩ gì tôi lật cốc balô lôi ra được cái cuộn băng cá nhân rồi lao lên theo cái con đường thằng Bình và thằng diễn đã đi khi nãy vừa rơi khỏi lòng suối được chừng vài mét thì bỗng tiếp theo nghe một tiếng nổ giống như tiếng nổ thứ nhất bành lúc này thì tiếng kêu la thất thanh hơn nữa tôi lao lên được khoảng nửa đường có thể nhìn thấy người nằm sát đất trên kia thì thấy thì thằng Bình vươn tay gọi vào xuống đừng đừng ai lên nữa đừng ai lên nữa Thằng, thằng, thằng Diễm nó đạp mình nữa rồi Nhiều mình lắm Có tới hơn chục quả đây này Đừng có ai lên nữa Tôi đứng cận lại Ở lưng chừng đó Xuống Không đành lòng Vì ở trên kia Có đồng đội của tôi đang bị thương Lên thì lại sợ Mình đạp phải mình nữa Thì lại thêm khổ cho anh em Nên cứ đành chết đứng ở tại chỗ đó mà nhìn Lúc này thì lính công binh của đại đội 20 Mới từ ở sườn đồi tiến Dọc lại cái chỗ anh em vừa bị thương Vừa đi họ vừa gỡ mình Tiến dần đến sát hơn nữa cũng phải mất có đến 10 phút họ mới vào được đến nơi và chuyện anh em đã dính mìn xuống dưới lòng suối. Thằng Bình bị dính mảnh mìn KP2 ở đầu gối. Nó kéo tụt tôi xuống suối rồi vừa hồn hển nó vừa kể. thằng Diễm đạp phải mìn vì chạy trước thằng Bình 3 m qua mìn nổ ngay trước bụng nó nên thằng Bình thì không bị sao chỉ dính cái mảnh nhỏ do thằng Diễm đã che hết mảnh. Thằng Diễm chết ngay sau đó. Nhưng kỳ thực thì không phải thằng giẫm chưa chết ngay lúc đó. Tình đầu câu chuyện bắt đầu từ lúc anh Trung đội trưởng của đại đội 20 công binh đi nhận vị trí. Khi anh ấy đá phải mìn thì thằng Diễm vận động lên cứu thương bằng bó. cây cụm mìn này có chừng 20 quả tất cả, nhưng rất may là bọn chúng lại gài rời chứ không đấu nối tiếp, tức là quả mìn nào nổ thì nổ nguyên quả đó chứ không nổ hết. Nếu như bọn chúng gài liên tiếp thì khi một quả nổ sẽ theo dây nổ hết cho đến quả cuối cùng. Thằng Diễm chạy lên đá tiếp vào cái quả mìn thứ hai Thì lúc bây giờ anh lính của đại đội 20 đã hy sinh luôn Bởi đã hai lần dính mìn ở cái khoảng cách gần Thằng Diễm cũng đã bị khá nặng quanh vùng bụng Bộ hạ, đùi của nó nát bếp, lỗ chỗ mảnh Khi chúng tôi kênh nó xuống dưới lòng suối Nó vẫn còn đào mắt nhìn Rồi nắm chặt lấy tay tôi như muốn nói Hãy cứu tao Vết thương của thằng Diễm quá nặng và mất máu quá nhiều tất cả chúng tôi ai cũng biết nó sẽ không thể qua khỏi nhưng còn nước còn phải tát tát cho đến bao giờ cạn hết nước hết hy vọng mới thôi nên đã giật hết quần của nó ra mà băng bó vết thương cho nó ngay trên cái tảng đá như cái phản kia y tá của tiểu đoàn tiêm thuốc cho nó còn tôi cùng với vài người nữa thì lo băng vết thương nặng nhất là ở phần bụng dưới Tôi chẳng còn nhớ nó là cái hình gì nữa Mà lúc đó chỉ biết cố ấn nhét Mà băng cho máu nó khỏi ra Nhưng thằng Diễm cứ là dần Mắt nhắm hờ Trên mặt nó chỗ cái sẹo to Từ cái thời chăn trâu cất cỏ Cứ trắng bạch dần Trắng dần Nó đã hy sinh trên tay chúng tôi Khi cả nó cùng với chúng tôi Đang cố gắng hết mức để giữ nó ở lại Chúng tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng Để giữ được mạng sống cho thằng Diễm Tôi là người hơn ai hết Muốn nó được sống Muốn nó phải trở về Nó phải trở về Vì nó còn có người bạn gái đang chờ mong nó Từng giờ từng phút Nhưng nó đã phụ chúng tôi Nó đã ra đi Mang theo trong lòng một mối tình Không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn Và tôi tin Mối tình đó sẽ sống mãi trong lòng nó Chúng tôi nhanh chóng khâm liệm cho tử sĩ, tắm rửa thay quần áo mới, dùng tăng võng ni lông đi mưa buộc chặt tử sĩ lại, rồi xếp ngay ngắn trên cái tấm phản đá ở giữa lòng suối, chờ kế hoạch ngày mai sẽ mang tử sĩ ra tuyến ngoài. Anh trung đội trưởng công binh của đại đội 20 do vận tải của tiểu đoàn và anh em đại đội 20 lo khinh vác, còn diễm y tá của đại đội 2 thì do lính của đại đội 2 đảm nhiệm. 6 người do trung đội phó thi chỉ huy đã lên kế hoạch sáng mai sẽ đi sớm anh em của đại đội 2 đã tình nguyện cáng thẳng Diễm lui về tuyến sau khoảng 5 cây số coi như tiến đưa nó một đoạn đường cuối rồi mới quay đuổi theo đơn vị sau đêm đó trời lạnh không gì tả hết anh tập móc cho tôi cái bóngg chỗ có mấy cái dây leo bãi sỏi đá trắng ở bên kia suối dây rừng cứ lằng nhằng vòngg hai anh em chúng tôi Nếu ai ngồi dậy thì người kia lại trùng xuống sát đất. Càng đêm càng lạnh tôi mấy lần dậy mặc thêm quần áo, cả hai bộ quân trang, thêm cái áo trấn thủ, rồi quấn cả cái tấm rủ hoa, đắp thêm cái tăng lên võng nữa mà nằm trong võng, vẫn cứ run cầm cập. Mùi thì to như cái đầu đũa, đậu kín lưng võng hút máu lính, lại dày dùng cái tấm ni lông đi mưa, xếp cho vào giữa hai lần võng, Mà vẫn có cái cảm giác bị mũi đốt từ dưới lên Nhiều người đã không ngủ nổi bởi cái lạnh cùng với mũi Nên đã rủ nhau dậy đi tìm cùi ở dưới lòng suối Rồi đốt lên để sưởi ấm Tôi vén màn vạch tăng nhìn ra cái chỗ thằng Diễm đang nằm kia Nó đêm qua còn nằm cạnh tôi Bên cái bờ suối của sư đoàn 339 Giờ này vẫn còn huyên thuyên kể cái chuyện yêu đương Cũng như những dự định của tương lai Vậy mà hôm nay Nó nằm kia lạnh lẽo cô đơn Và những cái dự định Phải bỏ lại ở phía sau giang dở 24 giờ đồng hồ trôi qua Đủ để bỏ lại tất cả trên cõi đời này Cho một cuộc đời thằng lính Số phận hầm hiu như nó Đang miên man Với những cái dòng suy nghĩ Thì bỗng banh bang, bang Khô khốc nhạt nhẽo Chẳng nghe cái tiếng đề ba đồ lòng Mà chỉ nghe thôi có tiếng đổ banh bang, bang Cùng với những ánh chớp lửa từ những tiếng nổ trên những cái tảng đá ở giữa lòng suối Lúc bây giờ chúng tôi không thể hiểu được nó là cái gì và ở đâu ra Những cái trò quái quỷ của chiến tranh không nơi nào giống nơi nào Kẻ địch đã không từ bất kể cái thủ đoạn nào để có thể hạ gục đối thủ Và bằng cái cách nào thì không ai có thể biết trước được lính tráng nằm trên những cái tảng đá nhảy vội chui xuống những cái khe đá để tránh đạn nổ Những đống lửa đã bị dập vội Rồi những chàng đạn từ trên cao bắn xuống lòng suối cùng với những cái tiếng hò hét của tụi phốt để uy hiếp tinh thần. Hiểu rồi, lính chúng tôi đã hiểu rồi. Thì ra là mấy cái trò mèo của mấy thằng lính phốt. Anh em các đơn vị khác vác súng ra khu vu vơ một lúc thì bọn chúng đã biến mất dạng luôn. Chúng là một nhóm lính phốt nhỏ lẻ ở trên cao, chúng ném đạn cối xuống dưới lòng suối. Không cần bắn mà chỉ cần tháo sắt bịt kê đầu quả đạn cho nhạy để dễ nổ Rồi đu ra một cái cành cây nào đó đứng ném cho xe xuống lòng suối Sáng ra khi thấy những cái đuôi quả đạn cối tép là chúng tôi hiểu được cách đánh của chúng Đúng là cái bọn phốt ở đây chơi văn bẩn thật Nhưng không sao, chúng cũng chẳng có nhiều đạn cối để mà ném như vậy Sáng ra chúng tôi ăn vội bát cơm rồi cáng tử sĩ đi ngay Ba lô để lại ở dưới lòng suối đạt anh em làm công tác tử sĩ về sư đoàn thì chia ra cho anh em khác mang trước tôi với thằng Việt mỗi đứa một đầu cáng chuyển thằng Diễm đi về tuyến sau khoảng 5 cây số rồi quay lại Diễm ơi vĩnh biệt mày nhé chúng ta sẽ luôn nhớ về mày chia tay thằng Diễm cùng anh em vận chuyển Khan cáng tử sĩ về tuyến sau rồi bốn anh em chúng tôi quay trở lại suối nơi thẳng diễm hy sinh dọc đường đi anh tập buồn thiêu không nói không rằng suốt từ chiều hôm qua chỉ thấy anh ấy luôn thở dài đêm qua khi nằm gần anh ấy tôi biết anh ấy đã thao thức không ngủ cứ trở mình liên tục ở trên võng mỗi khi tôi trở dậy mặc thêm quần áo hay sửa lại cái võng là một lần lưng anh ấy lại trùng xuống chạm đất cũng chẳng thấy anh ấy nói năng gì Tôi biết anh ấy mới mất đi một người đồng hương hải hưng và đồng hương mình hy sinh thì ai mà không buồn. Thằng Diễm bây giờ đang chờ kết nạp đảng, nó đã làm xong mọi thủ tục kê khai trích ngang lý lịch và đang chờ để xác minh. Anh Tập là người đã giới thiệu nó vào đảng, nay bỗng chốc thằng Diễm hy sinh thì những cái chuyện kia có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chúng tôi về đến suối chỗ diễm hy sinh thì đơn vị đã hành quân đi rồi. Anh em chúng tôi khoác vội ba lô tiếp tục đuổi theo đội hình của tiểu đoàn 7. Đường rừng vắng vẻ, bốn anh em chúng tôi hành quân gấp đuổi theo, từ lòng suối đi lên dốc đứng thẳng từng bước một mà leo bám vào cái cành cây để vít mà đu người lên, thấy thấm mệt ở cái đoạn đường đi kiểu này. Lúc đầu mới vào hành quân đeo nặng thấy gian nan vậy thôi, chứ sau này đi nhiều dốc cao khó đi hơn thấy rồi nó cũng quen dần. Chúng tôi cứ mải miết đuổi theo đến tận trưa thì mới bắt kịp đơn vị. Đoàn đường này sau đó là vị trí của tiểu đoàn 8 tài gạo vào tuyến trong cho tiểu đoàn 7 Nó chỉ khó khăn ở cái khúc ban đầu ở chỗ cái suối mà Diễm đã hy sinh và qua đó khoảng bốn năm cây số là khó đi. Còn về sau thì đường lại tốt hơn, ít phải trèo đèo lội suối, rừng già rậm rịt ở hai bên đường những cái cây to cổ thụ với những cái rễ cây bò ngang mặt đường, từng khoảng đất lồn lồn quanh cái rễ cây thấy đã ngại đặt chân vào, cứ chắc ăn tôi nhón chân lên cái rễ cây mà đi. Ai mà biết trước được thằng phút nào nó gài ở dưới cái chỗ đất đó một quả mìn và nó chỉ chờ mình đặt chân vào đấy là coi như xong. thật lòng để nói trong chiến đấu tôi sợ nhất là gặp phải mìn. Tôi không sợ nằm dưới tọa độ pháo Cũng chẳng sợ đạn bọn địch bắn như mưa Cũng chẳng ngán gì Mấy cái thằng vốt đang đêm mò vào gác chốt Hay một trung đội của bọn địch ở ngoài chốt Mồm thì ho hét Trô tru rồi huyết còi sung trận Vậy mà Thấy sợ cái kẻ gieo rắc cái chết lạnh lùng này Nó luôn chờ đợi Những cái sơ sảnh nhỏ nhất Do chính mình gây ra Và bùm Mọi chuyện coi như kết thúc tật lạnh lùng và cũng thật vô cùng tàn nhẫn. Có thể phát tạm mìn của thằng thế ở trận ngày 7 tháng 1 năm 78 đã diễn ra trước mắt tôi khi nó ngã xuống sau tiếng nổ của quả mìn hơi K58, dơ lên cái chân bay mất bản chân và cái ống xương trắng hiếu thịt tước như róc mía lên tới tận đầu gối đã khiến tôi thấy run sợ. Rồi hình ảnh của thằng Vinh Tôm bạn tôi đã dính hai quả mìn hơi K58 cùng một lúc Thân xác nó chẳng còn mấy vẹn toàn. Ở cái trận cửa mở, lúc vượt qua cái chiến điểm, anh em của đại đội 2 cũng đã đạp mình hất ngược trở lại xuống dưới cái bờ tờ ngủi khi đó. Và hôm qua, anh lính đại đội 20 với thằng Diễm là một minh chứng nữa, khiến cho tôi thấy gây sợ cái loại vũ khí này. Tôi tự nhắc nhở mình nên cẩn trọng trên từng bước chân đi. Khoảng 2 giờ chiều thì chúng tôi hành quân đến một cái vùng tràng trống trên một cái đỉnh núi cao Mặt bằng khá rộng, to như một cái sân bóng đá, hơi nghiêng nghiêng vào hướng hành quân Trung quanh cây cối xanh rậm rì và những con đường mòn tải gạo đi nép về phía bên trái cái tràng này Từ sát ngoài của sư đoàn bộ sư đoàn 339 vào tới đây luôn là cây rừng, cành lá phủ trên đầu Vậy mà ở đây lại có một cái tràng trống trên đỉnh núi cao khá phòng phiêu, thoáng tầm mắt Thấy nó có phần hơi khác thường tí chút vậy thôi, chứ cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng sau này lại chính là cái vị trí mà chúng tôi nhận gạo tải vào đây của tiểu đoàn 8. Sau vài ngày đầu tải gạo, đơn vị đã rút kinh nghiệm lại, bố trí cho hợp lý đội hình, vị trí giao nhận gạo giữa những tiểu đoàn ở trong trung đoàn 209 khi làm nhiệm vụ. Nếu theo như kế hoạch lúc ban đầu, tiểu đoàn 8 sẽ tải gạo vào tới suối chết trôi giao cho tiểu đoàn 7, rồi quay ra cái suối chỗ diễm hy sinh. Nếu vậy thì lại quá muộn, không còn kịp thời gian chuẩn bị cho ngày mai tải tiếp. Bởi vậy sẽ giao gạo cho tiểu đoàn 7 ở ngay chỗ cái chảng này, họ sẽ đỡ được chừng 2 giờ đồng hồ đi lại, còn tiểu đoàn 7 thì sẽ phải cố gắng hơn nữa thu nhanh thời gian tải gạo từ suối chết trôi vào đến trung đoàn 9. Chúng tôi tiếp tục hành quân thêm khoảng 5 cây số nữa, đường rất dễ đi, bởi phần lớn là đường mòn bằng phẳng cho đến khi đường đổ dốc xuống lòng một cái con suối khá lớn nằm sâu giữa hai khe đồi. Cây ven bờ suối thưa tớt chỉ nhiều cây dại. khúc suối nước rộng một cái khoảng rộng ở ngay dưới chân đường đi và đường vượt qua để vào trung đoàn 9 bắt buộc phải đi qua cái khúc suối này, không có con đường nào khác. Để qua được tới bên kia bờ suối phải đi ngược theo cái dòng chảy chừng 200m mới có những cái mỏm đá ở trên lòng suối để bước qua trên những hòn đá đó và bên kia là đường có thể đi qua dễ dàng nhất. Suối Chít Chòi, một địa danh, một con suối trên đường vào Trung đoàn 9 là điểm bắt buộc phải đi qua của đường hướng này, là nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện đã từng xảy ra trên cung đường này. Đứng ở dưới lòng suối, người cổ nhìn lên đỉnh núi ở trước mặt mình mà ngày mai chúng tôi sẽ phải bắt đầu tải gạo đi qua. Nhìn lên Nhìn lên mãi cho đến khi nào rơi cái mũ cối đội ở trên đầu mình ra phía sau lưng Thì lúc đó mới có thể nhìn thấy cái đỉnh núi Nơi sẽ phải đến, nơi sẽ phải đi qua Không phải là một vài lần mà là 40 lần trèo qua con dốc này Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ kết thúc chiến dịch tải gạo cho sư đoàn 339 Gian nan không gì có thể tà xiết đang đón chờ chúng tôi Tiểu đoàn 7 nhanh chóng đi vào ổn định đội hình Nơi ăn trốn ở ngay sau đó Tiểu đoàn bộ nằm ngay trên đường đi Ở cái chỗ cắt ngang qua con suối Có những cái tảng đá bước qua bờ bên kia Suối vẫn dốc rách chảy dồn nước về cái khúc nước động ở phía dưới Đại đội 2 thì nằm ở cuối nguồn Và cuối đội hình Nếu như có ai đi từ ngoài vào Thì sẽ gặp lính của đại đội 2 trước Rồi đại đội 1 nằm liền theo đó Giải dọc cho đến khi gặp ừ, tiểu đoàn bộ Còn đại đội 3 và đại đội 5 thì nằm sau lưng của tiểu đoàn 7 dài dọc theo cái hướng thượng nguồn. Tất cả nằm hết ở bên này cái bờ suối chết trôi. Do tiểu đoàn 7 từng đã bị bọn lính Phốt đứng từ trên cao ném lựu đạn cùng với đạn cối 60mm xuống suối nên đã cảnh giác. Và tiểu đoàn trưởng Xuyến đã kiên quyết bắt lính phải đào hầm tránh với nắp bằng thân cây phủ đất dày bề mặt. Các hố nằm ngủ đêm được đào sâu xuống khỏi mặt đất ít nhất là 30cm Công việc này được chính tiểu đoàn trưởng cùng với tác chiến của tiểu đoàn đi kiểm tra nghiêm ngặt Bất kể ai cãi lệnh hay chơi ý không chịu đào hòa mố sẽ được bố xuyến hỏi thăm ngay Bố xuyến bọ thì tính tình rất vui vẻ Nhưng mệnh lệnh ở trong chiến đấu thì đừng có thằng nào dại mà đùa với ông ấy Bố xuyến đúng là một người lính đã quá nhiều kinh nghiệm trận mạc ngay chiều hôm đó bố dắt theo một nhóm tác chiến chính xác và công binh của đại đội 20 treo ngược lên trên đỉnh núi trước mặt nắm tình hình thực địa cùng chiếm lính cắt đặt lính công binh ở vị trí trên đỉnh dốc có thể như vậy sẽ khó khăn trong sinh hoạt của anh em đại đội 20 nhưng ngược lại thuận tiện trong công tác dò phá mìn cũng như chốt giữ được cái điểm cao trên trụ đường tải gạo một điều nữa mà chúng tôi được biết là cách cái suối chết trôi khoảng 5 cây số có một trạm công binh của sư đoàn 339 nằm tại đó chốt giữ. Nhiệm vụ của họ hàng ngày là dò soát mìn trên đoạn đường vào buổi sáng trước khi lính tải gạo hay anh em khác đi lại trên dọc tuyến đường này. Như vậy là công tác tổ chức của ta cũng như của riêng tiểu đoàn 7 đã khá chặt chẽ, đủ điều kiện để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi cũng được biết tin là lính của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 của trung đoàn 209 chúng tôi cũng đã ổn định đội hình và đã bắt đầu tải gạo vào tuyến trong. Hiện nay mọi chuyện đang rất thuận lợi, vì nằm ở cuối tuyến nên tiểu đoàn 7 sẽ được nghỉ ngày mai để chờ cho tiểu đoàn 8 chuyển gạo vào chuyến thứ nhất xong sẽ bắt đầu chuyến tải gạo đầu tiên vào sáng sớm ngày kia. Như vậy kể từ ngày rời khỏi thủ đô Phnom Penh đã sang tới ngày thứ sáu chúng tôi mới bắt đầu được những chuyến gạo đầu tiên vào cho trung đoàn 9 của sư 339 với 4 ngày đi đường. Một ngày vừa nằm chờ gạo vừa để ổn định đội hình và một ngày tải gạo. Chưa làm được gì mà chúng tôi đã hy sinh bất hai người ở những ngày đầu của chiến dịch. Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau thì lính của tiểu đoàn 8 tải những ba lô gạo đầu tiên vào đội hình của tiểu đoàn 7. Chúng tôi nhận gạo từ anh em của tiểu đoàn 8 đóng dồn vào ba lô của mình. Lúc đầu còn thiếu kinh nghiệm. Anh em mang một cái tấm tăng trải rộng ra rồi đổ gạo vào Lính của tiểu đoàn 8 thì cứ đổ gạo vào đó Còn lính của tiểu đoàn 7 sau đó đóng lại vào ba lô ruột tượng của mình Đã mất quá nhiều thời gian ở cái chuyện này Sau này thì chúng tôi không làm như vậy nữa mà đổi ba lô cùng với ruột tượng luôn Vừa đỡ mất công mà lại vừa tránh rơi vãi Hạt gạo vào được đến đây đã thấm đẫm mồ hôi của anh em mình Giờ để rơi vãi lãng phí thì thấy tiếc lắm Mà lúc đó anh em chúng tôi đóng gạo vào ba lô rất tự giác Rộng cho thật chặt Cái ba lô Trung Quốc cho cứng ngắc Rồi dùng ni lông phủ cái mặt ba lô Xong buộc chặt lại Lấy một cái túi ni lông đã chuẩn bị sẵn Bỏ thêm vào 3kg gạo nữa Vào cái túi nhỏ nhét cóc ba lô Cái ruột tượng cũng được giọng Buộc lại thật chặt sau cho nó có đủ cái độ cong của cái ruột tượng vòng qua cái cổ của mình khi hành quân mang vác 30 kg gạo cho một người ai cũng đã cố gắng hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ, không hề có cái việc ỉ lại nhau. Từ tiểu đoàn trưởng đến chiến sĩ trong tiểu đoàn 7 mang vác gạo như nhau, không có sự phân cấp trong nhiệm vụ tải gạo, còn súng đạn mang theo ai vũ khí của người đó. B40, B41 với 3 quả đạn RPD, 1 băng, 100 viên AK và bao xe đạn đầy Khi cần thiết thì cung cấp đạn cho xã thủ RPD Anh nuôi, quản lý cũng tham gia tải gạo cùng với anh em Chỉ có 2 người là ở lại lo chuyện cơm nước cho đơn vị Số còn lại đi hết Chuẩn bị sẵn cơm sáng, ăn xong là lên đường Bữa trưa mỗi người mỗi một nắm cơm ăn dọc đường Chiều tối về ăn cơm tại đơn vị Mọi công tác chuẩn bị đã xong, sáng mai chúng tôi sẽ lên đường sớm. Tiểu đoàn 7 bắt đầu chiến dịch tài gạo vào khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 1980. Suối chết Trôi, một con suối với đầy dẫy những kỷ niệm của lính, nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện của cung đường từ trung đoàn 9 đi ra sư đoàn 339 tiền phương và cái tên Suối chết Trôi được bắt đầu bằng câu chuyện của những người lính công an vũ trang khi lần đầu tiên hành quân vào con suối này. Chuyện này chúng tôi được nghe kể lại như sau. Khoảng tầm tháng 3 tháng 4 năm 1979, khi những đơn vị của ta tập trung đánh vào căn cứ lếch của bọn Polpot xong rồi thì truy đuổi bọn địch về hướng này. Trung đoàn 14 của công an vũ trang lúc đó có một mũi đánh đến vị trí con suối có thể trung đoàn 14 là đơn vị đầu tiên của quân tình nguyện Việt Nam đánh tới đây. Khi đó họ có lệnh vượt suối qua bên kia để vào giáp với biên giới Campuchia Thái Lan làm nhiệm vụ. Công gió sự tổ chức vượt suối như thế nào, hoàn cảnh khi đó ra sao, nước suối thời gian đó như thế nào. Nhưng có một người lính công an vũ trang đã hy sinh do bị nước suối cuốn mất xác cùng với súng đạn tư trang cá nhân. Từ đó con suối mang tên suối chết trôi không ai biết tên của người lính công an Vũ Trang đó là gì để đặt cho con suối được mang cái tên anh ấy mãi mãi, đành phải lấy cái sự hy sinh của anh ấy để đặt tên cho con suối như là một kỷ niệm nhắc mãi về sự hy sinh của người lính công an Vũ Trang đó từ những ngày đầu. Từ đây hàng ngày lính của sư đoàn 339, hàng ngày đi qua khu vực này để ra vào trung đoàn 9 đã biết bao nhiêu bước chân của lính từng hành quân qua đây đến đường vận tải duy nhất cho một trung đoàn bộ binh nằm cách đó khoảng 20 cây số nữa và con suối chết trôi này cũng đã chứng kiến nhiều thương binh tử sĩ của trung đoàn 9 được đưa từ tuyến trước về tuyến sau qua đây. Suối chết trôi cũng là cái trạm dừng chân sau một nửa ngày đường hành quân vất vả của tất cả những ai đi ra hay đi vào cái tuyến đường khi đó. Nấu cơm nửa buổi hay ăn vội bữa trưa cũng dừng lại ở đây. Và ai từng qua đây ít nhiều cũng có những kỷ niệm với nó Riêng đối với lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi Thì có quá nhiều kỷ niệm ở suối chết trôi Hơn một tháng ở đây Hàng ngày tải gạo ra vào trung đoàn 9 Rồi trở lại Mọi sinh hoạt tắm rửa, cơm nước, ăn, ngủ, nghỉ Cũng loanh quanh bên cái con suối chết trôi này Sáng sớm ngày 13 tháng 1 năm 80 Chúng tôi bắt đầu tải gạo vào tuyến trước Lính đã chuẩn bị rất kỹ về ba lô ruột tượng gạo, chỉ việc khoác lên vai là có thể hành quân được ngay. Theo sự phân công thứ tự, từng đại đội ở trong tiểu đoàn 7 sẽ thay phiên nhau dẫn đầu đội hình tài gạo. Cùng nhau chia sẻ rủi ro lần lượt thay phiên nhau dẫn đầu đội hình trên đường giữa những đại đội trong tiểu đoàn 7. Buổi đầu tiên, đại đội 1 đi trước, tiếp theo là đại đội 2 rồi tiểu đoàn bộ cùng các đại đội khác nối tiếp nhau cùng bước. Chúng tôi đi dần lên cao theo cái sườn núi đứng, từng bước đi lên, phía trên đã có chính xác của tiểu đoàn 7 và lính của đại đội 20 công binh đang án ngữ, chẳng ngại gì bọn địch ở tầm trên cao bất thần xuất hiện. Mà cái điều quan trọng là phải chờ cho công binh của sư đoàn 339 thông đường rồi mình mới đi qua được. Nhìn thì là vậy, nhưng khi leo mới thấy hết những gian nan, chân mỏi như đường mới đi lần đầu còn lạ bước chân Nên lính đi rất chậm Người đi sau cứ chờ người đi trước Bước lên mới có chỗ cho mình đi lên Có khúc phải dẫm hai chân chung một vị trí Rồi từ đó chuyển chân bước lên rất vất vả Bên vách núi đất đá cùng cây dại Và một bên là sâu thẳm xuống lòng suối Không bảo hiểm hay lan can ở trên đường Chỉ có con đường nhỏ chừng 60cm men theo cái vách núi Cứ leo lên cao được vài chục mét là đã đứt hơi chân trùn rồi, không thể leo nổi nữa, lại phải nghỉ. Một người nghỉ thì gần như tất cả phải nghỉ vì chẳng có chỗ nào để có thể bước qua mà vượt lên đi được. Tôi còn nhớ ngày đầu vượt qua cái đoạn này, chúng tôi đã phải nghỉ ở lưng chừng núi đó đến 5 lần và đã mất rất nhiều thời gian. Thế rồi nó cũng qua khi lên hết con dốc ngược lên đỉnh núi, lại là một đoạn đường khá phẳng ở trước mặt. Giờ đây bắt buộc phải dừng lại chờ cho công binh thông đường. Lính này tùm năm tùm ba ngồi chờ. Cũng chẳng phải chờ lâu chỉ ít phút sau, một nhóm anh em công binh của sư 339 đi ngược lại. Họ có khoảng 5 người với một chiếc máy dò mìn có chiếc cần một đầu, có cái vòng hình vuông cu cu trên mặt đường. Thông đường rồi các đồng chí ạ. Họ dừng lại nghỉ và thông báo với tiểu đoàn 7 như vậy. Họ chờ cho chúng tôi đi qua rồi tiếp tục dò mìn nốt ở cái đoàn tiếp theo sau suối chết trôi còn chúng tôi thì bắt đầu chuyến tải gạo đầu tiên và cũng mới vượt qua được khúc đường khó khăn nhất dọc đường đi thì vẫn vậy cây khá lớn của rừng nguyên sinh dây leo trăng chịt ăn mãi lên đến đỉnh ngọn đồi sườn dốc thay thoải cổ vế trái đường đi cây cối rậm rạp hơn vùng ở bên ngoài nhiều mặt đường mòn tải gạo chắc cũng chỉ rộng cỡ 60 cm nhẵn sạch không cây cỏ, vết chân của lính sư đoàn 339 đã đi lại tới mòn nhẵn ở cung đường này. Thình lồng trên mặt đường có để lại những cái hố mìn chôn sau khi đã bị lính công binh của sư 339 tháo rỡ để lại cái hố nhỏ nhỏ trên mặt đường. Cái vết mìn đã bị tháo chi chít nơi đây và bọn địch vẫn thường xuyên vào gài đặt mìn ở trên đường. Cũng ở cái khúc này, nơi cái bãi khá thoáng cây. Vét tích để lại cho thấy ở đây đã từng xảy ra những điều đáng sợ nhất. Những mảnh vải quân trang cùng với bông băng bỏ lại vương vãi, cỏ cây bị giẫm đạp còn chưa mọc lại nổi. Nhiều truyền về anh em lính sư 339 từng bị bọn địch phục kích ở trên đoạn đường này và hy sinh mất mát luôn là điều không tránh khỏi. Tôi đã thấy dùng mình khi tưởng tượng ở trong đầu ở đây đã từng có những vụ nổ liên tiếp của 20 tới 30 trái mìn KP2 khi một trung đội của lính mình đi lọt vào cái ổ phục kích của bọn địch. Những sợi dây thép sơn xanh lá cây nhỏ như sợi chỉ sau vụ nổ rối tung rối mù vào với nhau, vương vãi nơi cái bãi đất cách mép đường chừng vài mét. Một khoảng lá cùng cây rừng sơ xác, thật là tàn nhẫn cho sự sống con người ở cái nơi khắc nghiệt đó đi trên con đường này. Từ suối chết trôi đi vào khoảng chừng 5 7 cây số có một trạm lính của mình ở đó. Chắc đây là nơi ở của nhóm lính công binh đã đi dò đường ban sáng. Một cái nếp nhà lá nho nhỏ trên khoảng đất cao ngay sát với đường đi. Vên đan che lán bằng những cành trúc, cành tre nhỏ cỡ ngón tay. Một vài cái hố chiến đấu mới đào, đất mới vàng ruộng. Một hai anh lính ra đứng sát ở mép đường hỏi thăm chúng tôi. Và điều gây cho tôi có nhiều ấn tượng nhất về nhóm công binh của Sư đoàn 339 này Là một cái mảnh vườn trồng rau của họ Một cái ô đất nhỏ cỡ hai chiếc chiếu to được trồng rau cải xanh Rau mới gieo cây còn ngắn cỡ 5 cm ti mới mọc lên Với những cái lá cải bé tẹo, xinh xinh, dày chi chít Có một anh đang ngồi vạch từng cái khóm lá cải tìm bắt sâu trên cái thân lá cây giống của anh em ươm chờ cho đủ lớn sẽ trồng theo luống lấy rau cải thiện. Tôi thấy khâm phục tinh thần của họ trước cuộc sống lính. Dù có khó khăn ác liệt cỡ nào cũng cố gắng tìm cho mình có được niềm vui hay cải thiện cuộc sống. Sĩ 339 ác liệt như vậy mà vẫn nghĩ tới cái chuyện trồng rau tăng gia ra, sản xuất để tự cung tự cấp cho mình cải thiện cuộc sống. Người lính là phi thường kể cả những lúc hoàn cảnh khó khăn nhất, hình ảnh người lính công binh sư đoàn 339 đang bắt sâu bên luống rau hôm đó đã động mãi trong ký ức của tôi. Đoạn tiếp theo của cung đường tải gạo bằng phẳng hơn, lúc xuống khe, lúc trèo lên, nhưng không quá vất vả như ở cái đoạn suối chết trôi. Nhưng vì phải mang vác nặng trên đường khó đi, khiến lính ta cũng thấy thấm mệt. Dù gì thì lính của tiểu đoàn 7 cũng đã rèn luyện nhiều rồi. Quá quen với cái chuyện vác nặng hành quân đêm Nhưng chèo đèo lội suối kiểu này Thì có lẽ đây là lần đầu tiên Và là khó khăn nhất Mà chúng tôi đã từng gặp Chúng tôi đi đến khoảng chừng 9 giờ sáng Thì nghỉ lại ở giữa đường Lệnh cho nghỉ giải lao từ dưới đưa lên Ai ngồi đâu thì cứ ngồi nguyên đó Cứ ở giữa đường mà ngồi Cấm không được ngồi lệch ra khỏi đường Ai có nhu cầu đi vệ sinh Thì cứ đứng nguyên đó mà giải quyết Rất trật tự Một tiểu đoàn ngồi theo hàng một Trên đoạn đường đó Ba lô dưới đất Ngồi lên rồi súng gác ngang đùi Trong cái tư thế sẵn sàng chiến đấu tranh thủ uống nước hút thuốc Rồi dì dầm nói chuyện nhỏ to với nhau Nhưng đừng nhắc nhở là không được nói chuyện lúc này Nên mọi người cũng cố giữ trật tự Nghỉ chừng 15 phút xong Là lại đi tiếp Mọi người đỡ cho nhau Đeo cái ba lô lên vai Quàng cái ruột tượng gạo lên cổ cho nhau Sốc lại ba lô súng đạn tường gạo thì phải quàng lên cả hai vai để cho gối đầu lên cái nóc ba lô như vậy sức nặng sẽ dồn hết lên vai và lưng không phải giữ cái tượng gạo để cho hai tay luôn thành đôi chỉ để ôm súng và đôi chân trùng xuống lưng hơi cúi dồn bước đi lên những chiếc chầu gỗ ở trên đường được làm bắc ngang qua những cái khúc khó đi giữa sườn đồi này sang sườn bên kia cây thân cây tròn lan can vịn chắc chắn và thường ở đây là khe những cái con suối nhỏ nước dốc rách chảy xuống từ những cái mỏm đồi ở trên cao rừng vẫn xanh ngắt trong nắng lung linh và lính chúng tôi vẫn bước với cái khối nặng ngày như một nặng thêm mồ hôi ướt đẫm lưng áo chảy xuống ướt cả cặp quần khăn mặt buộc nơi dây súng tình đoàn lấy ra lau những giọt mồ hôi đang động dần nơi mí mắt lấm tấm trên mặt tới khoảng 12 giờ trưa Khi ánh mặt trời đã đứng bóng thì có lệnh dừng nghỉ ăn trưa ở trên đường. Lúc này thì đội hình của đại đội 1 đã đến cái cây cầu gỗ cuối cùng trước khi đến được cái đỉnh cao nhất của đường đi vào trung đoàn 9. Từ đây vào tới trung đoàn bộ của trung đoàn 9 còn chừng 5 cây số nữa, dù vẫn chưa đường nửa cung đường nhưng cái đoạn khó khăn nhất thì chúng tôi đã vượt qua. Chỉ còn chừng 5 cây số nữa là chúng tôi sẽ bàn giao gạo cho đơn vị bạn rồi đi ra kết thúc chuyến tải gạo đầu tiên. Và cũng từ đó rút ra kinh nghiệm cho ngày mai Nên như thế nào thế nào Để có hiệu quả nhất Lại cơm nắm ăn vội vàng Thêm ngụm nước tráng miệng là xong Bữa cơm trưa của lính chẳng gì giản tiện hơn Nghỉ được thêm ít phút là lại có thể lên đường ngay được Lúc này có tiếng máy bay, bay trực thăng phành phạch lượn ở trên đầu Nó bay ngang trên đỉnh đầu Dơ cái bụng gần như ngay sát đầu chúng tôi nó lướt nhanh qua cùng với cái tiếng gầm rú của động cơ cứ nhỏ dần rồi mất hẳn ngày nào cũng có một hai chuyến bay ra bay vào giữa sư đoàn 339 và trung đoàn 9 tiếp tục hành quân vượt qua một cây cầu gỗ dài nhất của đoạn đường này có đến 20m thì leo ngay lên đỉnh của một ngọn núi đá một vùng trơ đá tảng cùng với cây dại nhỏ thấp từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn về bốn phương trời những cánh rừng già bạt ngàn ngút ngát tầm mắt, đỉnh núi mờ xa chuyển màu xanh sẫm và phía bên trái chúng tôi lúc đó một khoảng xanh da trời sẫm ở tít nơi xa kia, vịnh Thái Lan, anh em lính sư 339 bảo như thế, từ đây qua tới vịnh Thái Lan cũng chẳng còn bao xa nữa, chốt của trung đoàn 9 nằm cách biên giới Campuchia Thái Lan chừng hai ba cây số nữa và vượt qua khỏi khoảng đó là tới Vịnh Thái Lan. Khu vực này đất của Thái Lan chiếm dọc theo bờ biển với cái chiều ngang bé tẹo ôm sâu xuống phía nam của tiềm lục địa. Một vị trí quá lý tưởng cho tụi lính Phốt nhận lương thực, vũ khí, tường Vịnh Thái Lan xâm nhập vào nội địa của Campuchia. Nhận hàng hóa trên cảng của Thái Lan thì quá an toàn cho tụi lính Phốt và đó là lý do tại sao bọn địch lại có nhiều mìn và vũ khí ở đây đến như vậy. Qua khỏi cái đỉnh núi cuối cùng, chúng tôi men theo sườn đồi vào sâu trong khu vực của trung đoàn 9 đang chốt giữ. Từ đây Lác Đác đã gặp anh em lính mình rồi. Cứ một tổ chừng 3 người đi lại tuần tra canh gác, họ đứng nép một bên đường nhường đường cho chúng tôi đi. Lính tranh thủ hỏi thăm nhau quê quán, địa chỉ, rồi nhận đồng hương tìm bạn, rồi hỏi thăm nhau cái chuyện đường này còn xa hay gần. Vẫn là năm cây số nữa, đường dễ đi năm thì năm chứ 10 nữa cũng phải tới, biết cho vui vậy thôi chứ năm hay 10 ăn nhằm cái gì. Khoảng tầm 2 giờ chiều chúng tôi vào đến trung đoàn bộ của trung đoàn 9 lúc đó. Cái sân máy trực thăng nằm trên đỉnh đồi cao gần đường đi vào, nó được lính của chúng ta xây dựng để làm cái điểm đỗ cho máy bay. Cây cối được phát quang một vùng rộng đến sát đất. Cây gỗ đường kính chừng 20 cm. Được xếp theo lớp Mỗi chiều cũng cỡ 10 x 10 Gỗ xếp hai lớp đóng buộc chặt lại với nhau Như một cái bệ bằng gỗ vậy Chiếc trực thăng mới cất cánh khỏi đó Trước đúng chúng tôi vào Khi đi qua khỏi sân bay chừng 200m Thì có những căn hầm nửa chìm nửa nổi Trên lợp lá cây Đánh thành những tấm tranh Mái làm nghiêng về một bên Hầm được đào sâu xuống đất chừng 50cm Vách gỗ cây tròn Đóng dựng xung quanh lần trong cùng giải vài mưa ni lông tấm rộng đó là vị trí để anh em chúng tôi chút gạo và hầm dự trữ cho đơn vị bạn khi mới vào thì anh em hậu cần của trung đoàn 9 đã yêu cầu cân thử để nhận số lượng cho đủ nhưng sau một hồi nói chuyện giữa bố xuyến cùng với anh em hậu cần thì đã thống nhất là cứ đếm người tải gạo cùng ba lô ruột tượng của từng người thì sẽ ra được số lượng gạo tải vào chứ bây giờ nếu cân thì cân luôn cả ba lô ruột tượng Tối ni lông gạo của bố Xuyến thì sẽ biết là có đủ 30kg một người không Không ai nỡ ăn bớt gạo của anh em lính sư 339 Và cũng không ai nhấn tâm vứt bớt gạo cho nhẹ vai mình Trong khi những anh em ở trong này đang thiếu ăn Hạt gạo vào đến suối chết trôi cũng đã thấm mồ hối công sức của anh em mình rồi Không ai đi làm những cái việc thiếu nhân cách như vậy cả Lính của tiểu đoàn 7 cũng không đói Để rồi phải đói ăn vụng túng làm liều Cây chuyện gạo làm gì Nên phương án đếm người tải gạo Nhân với 30 kg người Là ra tổng số gạo tải vào trong ngày Làm vậy vừa nhanh và cũng khá chính xác Chúng tôi đổ gạo vào cái hầm dự trữ Rất nhiều hầm gạo Ai muốn đổ vào hầm nào cũng được Đổ gạo xong thì rũ sạch ba lô cố gắng không còn sót một hạt gạo nào rồi mới thu dọn đồ để đi ngược ra chút bỏ được 30 mươi kg gạo ở trên lưng bước chân của chúng tôi nhẹ bẫng đoạn đường về trời râm mát hơn cảnh rừng về chiều cũng thơ mộng hơn chim lao sao trên tổ sóc rùn tập thò trên những cái cành cây tiếng lao sao ở trên lá khô làm cho chúng tôi giật mình quay về với thực tại đây là chiến trường chứ không phải là sở thú Đừng có mà quá mơ mộng với cái quang cảnh thiên nhiên rồi sao nhãn quên đi cây dây mìn hàng vai trụ quả đang rình rập chờ dọn sạch cả một đại đội lính quân tình nguyện Việt Nam đi trên đường nếu mất cảnh giác. Người về muộn nhất trong đội hình của tiểu đoàn 7 sau chuyến tải gạo khoảng 7 giờ tối, anh em của tiểu đoàn 8 cũng mới ra gạo xong khoảng 3 giờ trước. Khó khăn mới đã nảy sinh trong đội hình tải gạo của trung đoàn 209. Tiểu đoàn 8 quay về thì quá xa Nên cần phải điều chỉnh lại cung đường Sao cho các đơn vị đều đến vị trí của mình trước khi trời tối Tiểu đoàn 7 vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì nhiều Sau chuyến tải gạo đầu tiên Nhưng trên tinh thần tương trợ đơn vị bạn Cùng hoàn thành nhiệm vụ Đòi hỏi sự cố gắng nhiều thêm nữa Tiểu đoàn 8 không hoàn thành nhiệm vụ Thì tiểu đoàn 7 cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình Bằng sức lực và đôi chân của người lính Mỗi ngày Trung đoàn 209 chúng tôi đã tải gạo vào tuyến trong cho Trung đoàn 9 Được khoảng 5 tấn gạo trên suốt cung đường dài chừng 5 60 số Đường rừng núi vào dép tới biên giới Campuchia-Thái Lan Thuộc tỉnh Phua Sát của Campuchia Lính sư 339 đã có đủ gạo ăn no yên tâm chiến đấu Như lời hứa của sư đoàn trưởng sư đoàn 339 Chỉ sau 12 tháng sẽ quét sạch bọn lính quân tốt ra khỏi khu vực này Ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành quân như ngày hôm trước và hôm nay thì đến lượt đại đội 2 của chúng tôi dẫn đầu đội hình. Có khác chút ít là chúng tôi khởi hành sớm hơn một chút thời gian. Cũng có sự hợp đồng chặt chẽ với công binh của sư đoàn 339 để anh em đi thông đường sớm hơn những ngày trước. Chúng tôi cần tranh thủ thời gian cho đỡ vất vả do trời nắng nóng cùng rút ngắn bớt thời gian để cố gắng hỗ trợ cho tiểu đoàn 8 trên cung đường xa của họ. Cũng cần rút kinh nghiệm sau vài ngày Vì địa hình mới, công việc và như nhiệm vụ cũng khác xa Những gì mà chúng tôi đã từng trải qua từ trước đến nay Khi vượt qua cái con dốc đứng ngay đầu suối chết trôi Một điều tôi thấy trong chuyến tải gạo thứ hai Cũng như sau này những ngày kế tiếp Đó là sự rèn luyện từ những lần trèo núi gian nan đeo vác nặng Hôm sau chúng tôi cố gắng nghỉ ít hơn ở cái đoạn này Không còn nghỉ tới 5 lần như ngày hôm qua Mà đã cố gắng rút xuống còn 4 lần Người đi trước cố gắng đi nhanh hơn Để người đi sau đỡ ủn tắc Nếu cần hỗ trợ thêm Đã có anh em trinh sát hay cung binh Ở trên đỉnh đồi tụt xuống đứng ở những cái vị trí khó khăn nhất Kéo, đỡ, lôi lên Bởi vậy mà tiểu đoàn 7 vượt qua Cũng bớt được nhiều thời gian Và giữ được sức cho anh em Trong chuyến tải gạo đường xa của ngày thứ hai. Ngày thứ hai giống như ngày hôm trước Chúng tôi cũng đã không gặp bất kể chuyện gì ở trên đường đi vào và đi ra, cũng đã quen với cái việc giao nhận gạo nên cũng bớt được nhiều thời gian ở đây. Vào tới nơi việc ai người đó làm, bằng tất cả sự tự giác của mình rồi giúp nhau thu dọn đồ quay ra ngay. Ai cũng nhìn thấy trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ chung, cái gì cố gắng làm được là sẽ giúp sức hết mình, không cần ai phải nhắc nhở. Trong ngày tải gạo thứ hai đó, người về sớm nhất tới suối chết trôi của tiểu đoàn 7 khoảng 3 giờ chiều và người về sau cùng là khoảng 5 giờ. Như vậy là chúng tôi đã rút ngắn được chừng 2 giờ đồng hồ trên cung đường tải gạo. 2 giờ đồng hồ cho gần 200 con người đồng lòng tương trợ giúp đỡ nhau sẽ làm được khối việc có ích đây. Trong khi đó thì anh em của tiểu đoàn 8 vẫn giữ nguyên tiến độ, không có gì khả quan hơn. Họ đã cố gắng hết mình song cũng chỉ dừng lại ở mức độ như hôm trước. 3 4 giờ chiều họ mới bàn giao xong và trên đường quay ra từ suối chết trôi. Ngay chiều tối hôm đó thì ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 đã có một cuộc họp với quyết tâm phải thúc nhanh tiến độ hơn nữa về thời gian tải gạo trên toàn tuyến đường, dành thời gian đó hỗ trợ cho đơn vị bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ. Phát động phong trào các đại đội đăng ký tham gia thi đua rút ngắn thời gian ở trên đường. Các đại đội nhận kế hoạch với quyết tâm thực hiện. Trong chiều ngày mai khi tải gạo về đến suối chết Trôi sẽ quay lại phía sau thêm khoảng 5 cây số nữa đến nơi cái chảng rộng hơi nghiêng để nhận gạo của tiểu đoàn 8 tại vị trí đó. 5 km đi về cả nhận gạo đóng gói sẽ mất khoảng trên 2 giờ đồng hồ. Tiểu đoàn 7 sẽ mất thêm 2 giờ đồng hồ cùng 10 cây số đi lại nhưng đỡ được cho anh em của tiểu đoàn 8 về muộn rồi lại phải nhận gạo của tiểu đoàn 9 chuẩn bị cho ngày mai khoảng 3 giờ đồng hồ. Anh em sẽ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, có sức khỏe để tiếp tục công việc nhiều ngày tiếp theo. Lính của tiểu đoàn 7 hưởng ứng sự phát động của phong trào này vẫn biết nếu như dùng mệnh lệnh chiến đấu để thực hiện thì cũng phải là như vậy. Nhưng nếu biết dùng công tác chính trị tư tưởng để động viên binh sĩ trước nhiệm vụ bằng sự thúc đẩy tính tự giác cùng với trách nhiệm của người lính thì hiệu quả của công việc luôn cao hơn rất nhiều. Thực tế đã là như vậy tiều đoàn bảy của chúng tôi cũng đã làm như vậy. sang tới ngày thứ ba thì chúng tôi bây giờ đã khá thông đạo và quen dần với cái chuyện tải gạo, thấy sự gian nan vất vả cũng đã quen và thấy cũng bình thường dần. cái dốc núi đầu suối chết trôi không còn là một trở ngại lớn nữa, leo lên tới đỉnh cũng chỉ còn phải dừng lại nghỉ một lần ở giữa chừng và sau đó cũng không còn phải nghỉ lấy sức nữa mà leo luôn một hơi lên đến đỉnh rồi nghỉ một tẻ. Những ngày cuối của chiến dịch tài gạo thì lính gần như không cần phải nghỉ mà lên vai đi một leo tới trung đoàn 9 rồi quay ra luôn. Cách leo núi vào sáng sớm cùng đeo nặng cũng là cách rèn luyện thể lực rất tốt. Lính của đoàn 7 ai cũng đùi to, săn chắc, bắp vế giò to gân bằng bắp đùi, cuồn cuộn cơ và theo tôi cũng chính bởi cái sự rèn luyện đó nó đã hết bệnh tật của lính chúng tôi lúc đó lúc nào cũng thấy cơ thể mình phải căng ra để chống đỡ với tất cả mọi thứ từ bên ngoài lẫn bên trong cơ thể người lính. Khoảng trên 3 giờ chiều của ngày thứ ba thì chúng tôi về tới suối chết trôi. Đoàn này an toàn hơn nên anh em bỏ bớt súng đạn ở nhà nên cũng đã đỡ hơn nhiều. Hai ba người chung nhau một khẩu súng, từng đó đã đủ để bảo vệ nhau trên dọc đường đi. Chúng tôi lộn lại cái tràng ở trên núi, nơi bàn giao gạo là cuối tràng đầu cánh rừng ở phía bên kia. Những ngày sau thì lính của tàu đoàn 7 có thêm sáng kiến để dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, phù hợp với thời tiết cùng sức khỏe của từng người mà vẫn đảm bảo theo kịp những anh em khác khi tải gạo. Đó là sau khi nhận gạo của tiểu đoàn 8, về đến suối thì vác luôn lên đỉnh núi ở phía bên kia, gửi ở chỗ công binh và trinh sát rồi lộn xuống tắm rửa nghỉ ngơi dưới suối. Tới sáng mai dậy đi tay không lên đỉnh núi rồi vác gạo, ba lô đi luôn. Có người thì làm khác đi một chút Đó là cơm nước tối song xuôi Vác súng đạn cùng với ba lô tượng gạo tung tặc leo núi Lên đến nơi mọc võng ngủ Cùng với anh em mình chốt ở trên đó Rồi sáng mai đi sớm cùng với nhóm đầu tiên Anh em đại đội này Đại đội kia dù nhau làm như vậy Có những lúc có tới hàng đại đội lính Ngủ lại trên đó Cán bộ của các đại đội hay tiểu đoàn cũng biết Nhưng kệ Để cho họ tự sắp xếp sao cho hợp lý nhất Ở trên đó hàng đại đội lính càng tốt càng yên tâm, túm tụm ở dưới suối làm gì cho nó khổ ra Cho đến một ngày, cũng gần mấy ngày đầu của chiến dịch tải gạo cho sư đoàn 339 Lúc đó tôi không nhớ rõ rằng đại đội nào ở trong đội hình của tiểu đoàn 7 đi đầu Nhưng đại đội 2 của chúng tôi thì đi sau Có thể là đại đội 1 hoặc đại đội 3 Vì đại đội 5 và tiểu đoàn bộ thì không bao giờ đi đầu cả Hôm đó khi chúng tôi vượt qua khỏi đoạn đường có công binh của sư đoàn 339 chốt giữ, chừng ba cây số đường nằm ngang lưng đồi bên phải sườn đồi thoi thoải lên cao, cây to bóng mát phủ kín và bên trái dốc xuống thưa, cây to hơn nhưng bụi rậm thì nhiều. Mặt đường hơi dốc vì chỉ còn một khúc nữa sẽ bước qua quả đồi bên kia. Nếu so sánh với những chỗ khác Thì ở đây thoáng và rộng tầm nhìn hơn chỗ khác Và hình như đã có lần tôi cũng dừng chân ở đây nghỉ một lần Đội hình của chúng tôi đang đi trong buổi sáng hôm đó Cũng như mọi lần Và lúc đó cũng cỡ 8 giờ sáng rồi Mắt thường có thể nhìn thấy được tất cả Sương mù trên núi giờ đó cũng đã tan Những tia nắng ngày mới cũng đã bắt đầu gai gắt Thì bất chợt ở trên đầu bên trái đội hình Có tiếng súng nổ từ phía dưới lên Bang bang tiếp theo nữa đoang đoang mấy tràng AK liên tiếp bắn vào đỉnh của tiểu đoàn 7 từ hướng cánh trái của con đường mòn. Tất cả chúng tôi nhanh chóng hạ ba lô tượng gạo không hoảng loạn, nhảy ra khỏi vị trí con đường mà nằm ngay xuống vệ đường trong tư thế chiến đấu. Tiếp ngay sau đó liên tiếp có tới 3 đến 4 quả mìn KP2 nổ dầm rầm phía trên đầu đội hình, rồi tiếng la hét ầm ĩ ở phía trước. Vừa hay khi đó tôi phát hiện ở phía cánh trái trên cự ly chừng 20m thoáng có bóng người lao xuống sườn núi. Bước chân chạy trên lá khu, giẫm lên cành củi khô gãy nghe răng rắc. Trong cái tư thế đang nằm sát đất lúc đó rất dễ nhận ra những biến động này. Tật nhanh tôi nổ súng về hướng đó, lính của đại đội 2 cũng đồng loạt nổ súng bắn đuổi theo. Ba cái bóng lính phốt chạy về hướng đó bị bắn truy đuổi của nhóm anh em chúng tôi ở đó. Khoảng hơn một tuần sau thì chính xác của tiểu đoàn 7 tụt xuống cái vị trí này đã phát hiện ra xác một thằng lính phốt chết nằm đó, không biết có phải là do lính của đại đội 2 chúng tôi hạ hôm đó hay không. Tiếng gọi ở phía trước Y tá đâu Y tá đâu Vân Tài tiểu đoàn bảy đâu Khẩn trương lên cứu thương binh Đội hình của tiểu đoàn 7 tắt đường Nằm lại chờ giải quyết tạm thời tình hình trước mắt cái đã Rồi tính sau Và cũng chỉ chừng 10 phút sau Thì cáng thương binh đã chạy lại tuyến sau Vượt qua chúng tôi Hình như là lính của đại đội 3 thì phải Bởi anh Thành Mèn đại đội phó của đại đội 3 Tay chân máu me bê bết Khi băng bó cho thương binh Chạy đi chạy lại xuôi anh em gọn đường cho lính vận tải tài khiêng cáng. Chúng tôi nằm đó không giúp được gì bởi đi lại lộn rộn lúc này thì sẽ càng gây thêm nguy hiểm. cứ ơn nằm im là thượng sách và ai làm gì ở tuyến trước thì sẽ lo chu toàn mọi việc. Lúc này chúng tôi mới kịp quan sát cái vị trí gần mình ngay bên đường vào chừng vài ba mét. Ai đó đã phát hiện ra những cái sợi dây thép bé ti được sơn màu xanh lá cây lằng nhằng từ cái vị trí này qua vị trí khác ngay gần bên cạnh chúng tôi suốt dọc cả hai bên đường đều có chạy vào gần sát những cái gốc cây to cạnh đường. Một dây mìn KP2 của bọn địch đã bẫy lính tiểu đoàn 7. Khi nãy nếu như có ai đó quá khích mà diệt địch hay hoảng loạn từ những loạt trúng đầu tiên của bọn địch rồi nhảy ra khỏi con đường, vô phúc đá phải một cái sợi dây mìn này thôi thì có lẽ giờ đây khúc đường này đã là tử địa của lính tiểu đoàn 7. Lính tráng của chúng tôi hò hét thông báo cho nhau nằm im chờ lệnh cấm hoảng loạn. Báo gấp cho công binh để có kế hoạch tháo gỡ mìn Giờ đây nhìn đâu cũng thấy có nghi vấn Nhìn đâu cũng như thấy có quả mìn k 2 xanh lè Đang sẵn sàng để nhảy nổ Chúng tôi lại nhanh chóng lên đường Rời khỏi chỗ đó Số gạo của thương binh hay của những người làm công tác thương binh tử sĩ Đừng chia đều cho anh em các đại đội vác thay Lính tải gạo đã nặng Nay lại càng thêm nặng Nhưng cố gắng Cố gắng vẫn làm được thay nhau vác thêm cái tượng gạo hay đưa súng của mình cho đồng đội vác rồi cứ thế chuyển đổi mà đi nên mới có chuyện một thằng lính vác gạo lại còn ôm thêm hai khẩu súng ngày hôm đó ngày hôm đó chúng tôi về tới suối chết trôi muộn hơn mọi ngày công binh đã tháo và mang về để ngay đầu dốc cái số mìn mà bọn địch gài ở trên đường ngày hôm đó còn số cùng với đống mìn khiến bất kể ai nghe xong cũng thấy hồn vía lên mây 72 quả mìn KP2 đã được bọn phốt cài ở đó, đỉnh chào mừng lính của tàu đoàn 7 từ những ngày đầu vào khu rừng dự 339 tại gạo. Không rõ có tính cả 3 4 quả đã nổ kia chưa. Cũng ngay đêm hôm đó, một nhóm nhỏ của bọn phốt đã đánh vào đội hình của đại đội 3 ở hướng thượng nguồn, nhưng lính đại đội 3 cũng đã rất cảnh giác, đảm bảo gác sách đầy đủ luôn trong tư thế cảnh giác cao độ nên từ sau vài loạt đạn là bọn chúng đã cắm đầu rút ra khỏi lòng suối, lên cái đồi cao rồi từ đó bắn vu vơ xuống suối chết trôi. Chúng cũng có khá nhiều mưu mẹo nhằm gây cho ta những bất lợi khi mới chân lứt chân giáo vào đây. Ở được ít ngày đi lại quen địa hình nắm bắt được thủ đoạn của bọn địch, ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 đã tổ chức những ổ phục kích bọn địch và diệt gọn được những nhóm địch vào quấy phá ở hướng này, giữ bình ổn cho cung đường của lính tài gạo an toàn cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong nửa tháng đầu của suốt thời gian tải gạo của tiểu đoàn 7 ở Suối chết Trôi đã khá yên ổn. Chúng tôi hàng ngày cứ lo chuyện tải gạo trên cung đường từ Suối vào đến Trung đoàn 9, không gặp thêm bất kỳ chuyện gì khác. Đây là thời điểm cao trào nhất của cả chiến dịch tải gạo. Sau khi hoàn thành công việc ở trong ngày, lính về tụ tập bên con suối đầu vị trí của đại đội 2 tắm giặt rồi chuẩn bị cơm nước bữa chiều tối. Hôm đó đã có một chuyện cảm động xảy ra trước mắt lính của tiểu đoàn bảy chúng tôi, khiến ai ai cũng ghi nhớ mãi. Lính tắm ở dưới suối chết trôi đông lắm, người bơi ra bơi vào thỏa chí tắm mát sau một ngày hành quân mồ hôi ướt áo. Bên kia bờ suối ở cái khoảng xa cỡ trên dưới bảy chục mét, trên sát bờ suối có một cái chùm cây với cành lá ngả xuống lòng suối, một đàn vọc đang đùa giỡn đuổi nhau trên cành chúng chĩ chéo rung cây cùng với cành lá rào rào một người sét súng ra bờ suối ngắm bắn một con trên cành cây sau phát đạn đàn vò khỉ đó bỏ chạy tán loạn tiếng kêu la chưa chéo con vò bị trúng đạn lộn xuống suối nhưng tay vẫn treo ở trên cành cây tay còn lại của nó vẫn đang ôm theo một con vò con ở trên tay Nó cố gắng giữ chặt cái tay kia cho khỏi ngã nhào xuống suối Cố gắng chờ cho một con vọc ở trong đàn Lao ra cái đầu cành cây Đỡ con vọc con của nó Sau khi trao con cho con vọc ở trong đàn Nó mới chịu thả tay lộn nhào xuống suối Sự việc đã diễn ra trước mắt tất cả chúng tôi Không bỏ sót một hành động nhỏ của con vọ mẹ Cái tình mẫu tử đã giúp cho nó thu chút sức tàn Bảo vệ cho con nhỏ của nó khiến cho chúng tôi thấy cảm động và cũng từ đó đàn vọt ít đến cái cây đó để đùa nghịch. Còn nếu mỗi lần có đến thì nhìn chúng rụt rè hơn và chúng tôi cũng bảo nhau đừng ai bắn nó nữa, hãy để nó sống trong sự bình yên của núi rừng. Rồi lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi bắt đầu thấy thèm rau xanh, lá chua rừng thì nhiều, anh nuôi tài lắm, biết cây nào lá chua, lại cây nào lá không chua lấy về mà nấu canh cho anh em ăn. Kinh nghiệm ở rừng cây nào cho quả hay lá chua thì cây đó thuộc loại ăn được. Ở rừng thiếu rau xanh thì chỉ có mỗi một cách là ăn cái lá chua để tăng vitamin C cho cơ thể. Và cái món này thì anh nuôi của đại đội 2 chúng tôi thuộc vào loại trụ khó nên cũng đỡ cho anh em nhiều lắm. Chiều về suối chết trôi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn cơm có bát canh chua đưa đầy, vừa đỡ thấy thiếu rau xanh ở trong lòng. Rồi mình đỡ thấy xót Rồi anh nuôi cũng mò mẫm lội xuôi theo cái mép suối Không dám đi ở trên bờ vì sợ dính mình Đi xuống một khúc xa ở phía dưới nguồn Mang về hàng ôm cây môn thục Tân cây như cái cây khoai nước Dọc tân bẹ màu tím tím Lá xanh sẫm màu Tước cái lớp vỏ ngoài cộng lá Thì sẽ được cái khúc tân như dọc mùng Nhưng là của rừng Nên không được ngon như dọc mùng ở nhà trồng Rồi cũng vò nát vắt cho kiệt nước để bỏ đi cái vị ngứa khi ăn. Rồi mang thả vào cái nồi canh lá chua nấu với đầu đuôi cá khô. Bát canh rau, xì sụp, đưa cọng môn thục vào miệng. Nó cứng cứ như cái que tre, nhưng mà vẫn thấy ngon. Thấy cái tình của anh nuôi đã hết lòng vì đồng đội. Họ đã chẳng ngại vất vả, cũng chẳng sợ gặp phải mìn mò mẫm lần tìm cải thiện bữa ăn cho anh em Trong cái điều kiện hết sức khó khăn Ở rừng vua sát Tôi được ăn môn thục Cùng với rau tổ bay lần đầu tiên Là ở thời kỳ này Chẳng phải là đồ quý hiếm gì Chỉ là đồ ăn của rừng núi Và nó là kỷ niệm đời lính Đã từng trải qua Rồi thuốc lá lính cũng hết dần Trước ngày 7 tháng 1 năm 80 Mỗi người mỗi bao Thì xả láng cho lắm vào rồi để bây giờ treo mồm với nhau hết cả. Lính của tiểu đoàn 7 thì nghiện thuốc lá nhiều, gần như ai cũng hút, có lẽ cả tiểu đoàn chỉ có chừng vài người đếm trên đầu ngón tay không hút thuốc lá. kê cảnh lính thèm thuốc còn hơn cả thèm cơm, thấy mà thương. Chỉ cần thấy thoang thoảng ở đâu đây có cái mùi thuốc lá là cái mũi hít hích, hích mò đến xin hút ké một hơi rồi. Và lúc này những nắm thuốc dê ươn ướt bên bếp của chúng tôi Đổi trác được ở cái đầu chợ ngã 3 quốc lộ 4 Là vang 10 giữa cánh rừng xanh thẳm này Quấn sâu kèn bằng giấy báo nhân dân Chứ báo quân đội nhân dân hút không ngon bằng Vò cho cái giấy mềm đi Quấn cái đầu to đầu nhỏ Liếm qua chút nước bọt Châm lên điếu thuốc Khối ảnh ngồi ở ngoài thèm rõ rãi ra Rồi ngồi chờ xin bập bập được vài hơi cho Đã cái cơn thèm thuốc lá Mang tiếng là mấy thằng chúng tôi Có lạng thuốc dê Nhưng cũng đã chia cho anh em cùng hút Chứ có giữ cho riêng mình đâu Có thì cùng dùng Hết thì cùng chịu với nhau Chứ ai đi sống cái kiểu bi bi bom bòm làm gì Sống thế anh em họ khinh ngay Và khi đã để cho anh em họ khinh thường mình rồi Thì quả thật là rất khó sống Mè móc, dìa dóc Và có cả trừ thằng tận mặt Chứ không cần nể nang Lính là vậy Thương nhau thì thật là thương Chia nhau sống chết Chia nhau miếng ăn Chia sẻ cả tình cảm Thẳng thắn vô tư Điên lên mắng mỏ trừ bới Nhưng xong rồi là thôi Chứ không để bụng Rồi lớp đàn anh của chúng tôi Từ thời kháng chiến chống Mỹ Lôi ở đâu về Được một cái cành cây phơi nắng Lá heo heo rồi nói Lá uh, quả ke chúng mày ơi quấn vào hút thay thuốc lá được đấy, nó cũng gần giống thuốc lá, hút tạm. Hút thuốc bằng cái lá cỏ ke, nó ngai ngái đắng đắng khê khê, hút không thể vào nổi, tôi đã ho sặc rủa, lần đầu nếm thử cái thứ thuốc cỏ ke này. Nhiều người lắc đầu thất vọng vì cái chuyện thuốc lá cỏ ke khi đang tràn trề hy vọng là cái lá cỏ ke có thể thay thế trong cái điều kiện hết thuốc lá. Nhưng vẫn thấy anh em cuốn hút với nhau Chắc cũng chẳng thấy thơm ngon gì đâu Chẳng qua là có tí khói cho nó đỡ Nhớ thuốc lá thôi Chứ béo bổ gì cái của đó Tôi thì có hút thêm một lần nữa Cố gắng để làm quen với cái lá cỏ ke Nhưng xét thấy không thể quen nổi Nên thôi không bao giờ hút cái của nợ đó nữa Cũng trong khoảng thời gian này Tôi hay lên trên tiểu đoàn bộ Lúc việc này việc kia Nên quen dần với bố xuyến bọ Chắc bố cũng từng nghe về tôi Cái thằng liên lạc Thọ nhất lịch sử đánh phốt của đại đội 2 Từ xưa đến nay Nên bố phốt có vẻ có tình cảm Thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm Nói chuyện bông đùa răm ba câu Có lúc rảnh bố xuyến hỏi thăm Chuyện gia đình quê quán Và thấy có vẻ bố xuyến Cũng khoái cái kiểu nói chuyện của tôi Bố xuyến xuất thân từ người lính rồi làm giảng viên của trường quân chính quân đoàn 4 trải qua suốt cuộc chiến tranh kháng chiến Trung Mỹ những năm gần đây ở gần thành phố của miền Nam sau ngày giải phóng ít nhiều thì tầm hiểu biết cũng mở mang hơn người khác và nhất là với cái đám trai trai chúng tôi thì chuyện của bố chuyến kể gần như là chuyện lạ đó đây nhiều người nghe xong cứ tưởng bố chuyến kể chuyện bịa nói thật lính chúng tôi lúc đó còn ngu ngơ lắm ngây thơ lắm và cả trình độ